Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net muốn có người thứ ba ở đây An Tân Làng lặng yên đứng dậy Cúi đầu, cố gắng bước thật nhanh Ai rẻ một cành cây to đùng Sậm sạp vừa đụng phải chán của nàng An Tân Làng càng hoảng hốt Cô đẩy cành cây ra Đương nhiên là phát ra tiếng động Chàng Tuấn Khải lập tức nhìn về phía cô Lông mảy hướng lên kinh ngạc Phẳng phát cảm nhận được Ánh nhìn sắc nhọn của hắn An Tân Lang xấu hổ, cô giả bộ cười cười quay đầu Đạo diễn, anh ăn cơm chưa? Lời vừa ra khỏi miệng, cô lập tức muốn cắt đứt lưỡi của mình Những lời này thật sự là quá vớ vẩn Ta chưa ăn? Chào Tuấn Khải khôi phục thái độ trấn tĩnh ngày tức khắc Xem ra cô cũng chưa ăn à? Đúng vậy An Tân Lang kinh ngạc nhìn hắn Nhưng hắn rất bình tĩnh nhìn lại cô An Tân Lang nhắm hai mắt, hít sâu, lớn mắt đi về phía hắn Xin lỗi, không phải tôi cố ý nghe trộm hai người nói chuyện Ta đến chỗ này định ăn cơm cho nên Cô giấu hổ xau ho trước mặt hắn Trang Tuấn Khải vẫn không có đáp lại cô Tôi... Anh có đói bụng không? Có muốn ăn cơm hộp với tôi? Dưới tỉnh thể cấp bách Cô đánh đưa ra hộp cơm Hắn sửng sốt một chút Đón lấy nụ cười của cô Hắn chỉ xuống chỗ ngồi bên cạnh Tôi không đói bụng Cô cứ ngồi xuống đây ăn đi ngưng mắt nhìn bộ dáng, tư cười của hắn, An Tân Lang nhẹ nhàng gạt đầu. Trong lòng An Tân Lang thấp thảm ngồi xuống bên cạnh. Anh thực sự không đòi bụng sao? Hộp cơm này tôi chưa có ăn qua, rất sạch. Chàng Tuấn Khải lắc đầu. Tôi không thích ăn cơm hộp nên muốn tìm cô, nhờ cô mua cơm trưa cho tôi. Với trình độ bắt bẻ của hắn, cô cảm thấy không ngoài dự tính. Cô không biết nói gì nên cúi đầu chăm chú ăn. Suốt một buổi sáng làm việc vất vả, lúc này cô rất cần bổ sung thêm khí lực. Cô không giống với các người mẫu khác, buổi chiều còn phải làm việc, cô lại có thể. Nhìn cô ăn gần hết hộp cơm, Trang Tuấn Khải lộ ra vẻ ngạc nhiên. Làm sao vậy? Người này sao lại bắt đầu nói nàng thiếu chuyên nghiệp, không giống với người mẫu. An tàn làng bất giác trận tròn con mắt, thần sắc khó chịu. Các người mẫu khi làm việc đều het hop com cho tuan khai lo phải cái gì cũng không dám ăn. Ngày thường vì giữ gìn vóc dáng mà ăn uống rất là điều độ hay sao? Ai nói với anh như vậy? An tân lang cảm thấy không đúng, nhào lông mảy lại Thật ra lượng thức ăn của các người mẫu đều rất lớn Bình thường chúng tôi ăn rất nhiều, đâu có ăn uống điều độ Chỉ có khi nhận được công việc cần thời gian giảm béo mới ép buộc chính mình không được ăn Nhưng vị đó thì thực sự rất thống khổ, tôi không thích Đúng không? Chàng Tuấn Khải nghi hoặc nhìn cô Bạn gái trước đây của tôi đều vì sự nghiệp của mình nên rất ít ăn. Hai chữ bạn gái khiến sắc mặt an tan lang khẽ biến, nụ cười cứng nhắc tại khỏe miệng. Trang Tuấn Khải cũng hơi sửng sốt, nghĩ đến tình huống trước đó. Hắn thẳng hai bà vai thoáng giễu cợt. Cô nghĩ không sai, tôi đã từng có vài người bạn gái là người mẫu. Ở trước mặt tôi các cô ấy đều rất hạn chế, rất ít khi thấy họ ăn uống thoải mái. Có lẽ vậy, tôi với họ không giống nhau. Có thể nhận thức của người mẫu nữ so với tôi không giống nhau Tôi cảm thấy không có gì xấu hổ cả Cô hạ mi mắt Thần thể khó chịu động đậy Đạo diễn tôi ăn xong rồi nên Sao cô muốn ở lại đây Nói chuyện với người ta cân bản là không cần thiết An tân làng vừa hối hận Về hành vi tùy tiện của mình Vừa chuẩn bị rời đi Trên thực tế tôi không cho rằng Họ và cô khác nhau Trang Tuấn Khải tu hồi vẹ diễu cợt Ngữ khí thản nhiên Hắn cho mày suy nghĩ Có lẽ họ cố gắng xử sự như vậy để tôi nhìn. Cũng có thể nghề nghiệp của tôi khiến họ có chút kiêng rè. Bọn họ ở trước mặt tôi đều không phải là chính mình, muốn làm bạn gái cũng là ý đồ khác. Tôi cảm thấy đều không phải là vì nghề nghiệp của anh, mà bởi vì họ quá quan tâm để ý anh. Dù sao con gái ở trước mặt người mình thích thì đều cứ xử dù rè, muốn bày ra vẻ mặt hoàn mỹ nhất cho đối phương xem. Trong lời nói của hắn có phần chán nản khiến cho cô muốn an ủi vừa rồi cô đã nghe thấy tất cả mà cô còn nghĩ như vậy à trang tuấn khải ngồi thẳng ánh mắt nhìn phía trước mỉa mai những cảnh chia tay như vậy tôi đã gặp quá nhiều điều này khiến cho tôi hoài nghi rốt cuộc họ có yêu bản thân tôi hay không hay họ chỉ yêu địa vị của tôi anh không nên nghĩ như vậy tôi nghĩ la tiểu thư chỉ là nhất thời tức giận anh chắc biết rõ con gái thường nổi nóng lại hay làm nũng cũng chỉ biết bạn trai có thực sự quan tâm đến mình Cho nên, anh chỉ cần dỗ dành cô ấy thêm cả hoa tươi và một món quà, cô ấy nhất định sẽ đợi ý đấy. Thái độ của An Tân Lang hết sức thành thật. Cô nói những lời này là vì An ủi tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net